Cần 5 giờ sáng, Thụy thức dậy theo thói quen. Dù đêm qua cô ngủ không sâu, khoảng thời gian chợp mắt cũng vô cùng ngắn ngủi. Cả người Thụy lời giờ không còn sức lực, nhưng cô vẫn kiên quyết đứng dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đến trung tâm thẩm mỹ. Trời mới tở mở sáng, trung tâm vắng lặng. Ngày trước khi mới làm quen công việc ở đây, mỗi buổi sáng phải thức dậy và ra đường vào lúc Bình Minh còn chưa ló dạng thế này là một cực hình của người mê ngủ như Thụy. Nhưng thói quen là một thứ lạ lùng như thế, nó khiến những thứ mà người ta ghét bỏ khó chịu, nhưng sau một thời gian cố chịu thì lại trở nên bình thường. Thụy rút chìa khóa mở ổ, chìa khóa lách cách vang lên trong buổi sáng tĩnh mịch. Đẩy xe vào, Thụy khóa xe thật kỹ rồi bắt đầu bật đèn, vệ sinh qua lại căn phòng tập. Xong xuôi rồi vẫn còn khá sớm, Thụy quyết định mở một bài nhạc ấn để bắt đầu cho một ngày mới. Giài điệu vừa nhẹ nhàng vang lên Thụy thấy người như thả lỏng Cô lắc nhẹ người khởi động Nhưng đúng khi vừa nhắm mắt Một cảm giác lạ lùng nào đó Khiến Thụy đột nhiên mở bừng mắt nhìn quanh Cứ như thể có một ai đó Đang chăm chú nhìn cô Khiến Thụy nhột nhạt cả người Thụy khững lại đưa mắt nhìn quanh Cất lời rẻ rặt Ai đấy Âm thanh vang lên trong căn phòng vắng Không lời hồi đáp Thụy dè rặt đi quanh ngó kỹ lưỡng cả sân vắng lặng, phòng tập cũng trống trơn, Thủy Y thở một hơi, chắc cô thần hồn nát thần tính mất rồi. Có ai giờ hơi mà đi tập sớm thế này chứ? Có những nửa tiếng nữa mới vào giờ tập cơm mà. Nhẹ nhõm hơn, Thủy lại thả lỏng người, bắt đầu đưa chân, cử động cổ tay và vòng bụng theo âm điệu reo rắt của bản nhạc. Thật ra trước khi dạy aerobic, Thủy có học bổ bụng, cô cảm thấy bộ môn này khiến cơ thể mềm mại và nữ tính hơn. Mặc dù vóc dáng cô hơi cao và mảnh khảnh so với mặt bằng chung những cô gái học múa bụng, nhưng sau đó thì cô giáo dạy mốt này lại nói với cô, thường các cô gái múa bụng họ hạnh phúc nhất là múa cho người đàn ông của mình, khiến anh ta phát điên lên chỉ duy nhất vì cơ thể mình. Còn những người đi múa bụng cho khắp thiên hạ thấy thường là những người rất cô đơn. Vì một câu vu vơ đó, Thụy không học múa bụng nữa. Vì ở thời điểm đó, cô hẳn nhiên là chẳng có người đàn ông nào bên mình. Và cũng vì cô không muốn đàn ông điên lên vì cái động tác khiêu khích chứ không phải vì chính bản thân cô. Thụy biết đó là suy nghĩ cực đoan và có phần ngốc ngách. Nhưng cô là vậy, chẳng bao giờ cố để thay đổi mình. Có điều dù không học múa bụng, nhưng Thụy vẫn lưu lại những bản nhạc ấn. Thỉnh thoảng trong lúc tâm hồn bất định, cô lại nhẹ nhàng múa theo điệu nhạc, tự say đắm lấy bản thân mình. Như sáng nay, điệu ôm um khuôn trùm văng lên khiến Thụy như được buông lỏng toàn thân. Cả người cô xoay tít trong điệu nhảy hoàng gia này. Như quên hết đi thực tại, quên đi những nỗi âu lo và cả những hồi hộp canh cánh trong lòng. Đến lúc điệu nhạc kết thúc, người cô vã mổ hồi. Thụy với lấy chiếc khăn, lao qua mặt rồi với lấy chai nước uống. Nhưng vừa đưa chai nước lên, khoai mắt Thụy chợt chạm phải một dáng hình bất động đứng sò tay túi quần ngay khung cửa. Không biết anh đứng đó từ lúc nào, qua sát bao lâu, đôi mắt một mí nhau lại, nhìn cô với sự chăm chú giết nóng. Thụy sững sờ, chai nước được vô thức đặt xuống, không hề rằng mình đã dường như nín thở trong chốc lát. Buổi sáng tinh mờ, người đàn ông làm cô mất ngủ đêm qua lại đứng kia, theo dõi cô với ánh nhìn làm cô muốn ngất lịm. Dường như, ngay cả trong khi tập luyện cật lực, hay những lúc căng thẳng, hồi hộp nhất của cuộc đời... Tim cô cũng không nện như chống đánh thế này. Quân đã ở đây, còn cô thì không thể hèn nhát mà lẩn tránh. Thụy hít một hơi thật sâu, chậm chạp bước về phía anh. Vẻ như đêm qua, quân cũng không ngủ, dâu đã lại lờm chởm hai xương hàm. Nhưng mắt quân thì không giống đôi mắt một người thiếu ngủ, nó quyết đoán lạ lùng. Và sau vẻ say đắm không giấu giếm khiến gò má cô như muốn bốc cháy. Nhưng vì không thể bốc cháy một cách mất mặt trước mặt quân Vậy nên Thụy lại gần Ngừng lên nhìn quân Thậm chí còn có thể mỉm cười Xin lỗi Đây là lớp aerobic Không nhận học viên nam Quân nhìn dáng vẻ người con gái trong phòng Vắng lặng buổi sớm Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi Chiếc quần ống rộng cùng áo thun cạp lửng Bó sát trước mặt Có một nỗi kích động khiến anh vừa muốn bóp cổ cô Vừa lại muốn hôn cô đến chết Đó là một người đã khiến anh chờ đợi chẳng chọc cả đêm Người đã bỏ rơi anh trong những tháng ngày khó khăn ở bệnh viện Các bạn đã nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Người đã xóa mọi dấu vết liên lạc với anh Và cô cũng lại là người mà anh không quên nổi Nhưng cuối cùng, Quân chẳng làm gì sất Không bóp cổ, cũng chẳng hôn hít Anh chỉ dựa sâu hơn vào tường Đáp lại cô bằng một giọng tưng hừng, ủi ủi không kém Ừ, anh cũng không có ý định làm học viên. Tạm thời, cơ thể của anh vẫn có thể làm cho người phụ nữ trước mặt anh chấp mắt liên tục và mặt đỏ lên bất thường thì anh học làm gì? Đẹp quá, lỡ làm cô ấy mất tự tin thì khổ. Bị nói chúng tim đen về sự vụ chấp mắt liên tục và mặt đỏ bất thường. Nhưng Thụy vẫn không nín nổi mà phì cười trước cái vẻ tự mãn đáng ghét của quân. Hai người cứ nhìn nhau thách thức và thăm dò. Quân không có vẻ gì như là muốn bắt đầu câu chuyện, anh chỉ nhìn cô chờ đợi, khiêu khích. Không gian như nóng ran lên trong từng hơi thở. Cuối cùng, để bớt đi sự tệ dại ngượng ngùng, Thụy khoát tay ra vẻ chủ nhà. "Anh muốn vào không, thăm quan Giang Sơn của em?" Nói rồi Thụy quay người bước đi, nhưng đi được mấy bước, không thấy Quân động tĩnh gì, ngoảnh lại, Thụy vẫn thấy anh đứng im ở đó, trần vắt vẻo, tay dò túi quần, chỉ như vậy nhìn cô. Cái nhìn đòi hỏi, thúc dục vẻ như sẵn sàng nhẫn nại đến cùng. Thụy thở dài bất lực, với anh chàng ngang ngạnh này, cô không đấu nổi. Cuối cùng đành chịu thua, Thụy hấp tấp lao đến, vòng tay qua cổ quân, ôm chặt lấy anh. Đồ khó chịu, đồ đáng ghét. Cô đấm mạnh vào ngực anh mấy cái, nhưng quân không phản ứng, cũng không ôm lại, chỉ lì lợm nhìn cô. Lúc Thụy ngốc nhìn anh Tay chạm lên gõ má góc cạnh Chạm lên đôi mắt Nãy giờ vẫn không chịu buông tha cô Và cảm nhận ánh mắt ấy Mỗi lúc một nóng rực Thụy đành cụp mắt nhìn xuống Và chạm phải đôi môi rất gần trước mặt Đường nét đôi môi ấy rất rõ ràng Khi ngoác ra cười Thì rõ trẻ thơ Nhưng lúc nhách mép lên lại có sức đe dọa lạ thường Hay như bây giờ Là bờ môi tĩnh lặng Mời gọi đến dịu dàng Cô ngẩn ngừ gái sát hôn anh. Hóa ra chủ động hôn một người đàn ông là như vậy. Thụy chạm lên môi Quân từng nụ hôn nho nhỏ, nhưng Quân vẫn không phản ứng, chỉ trưng ra một vẻ thờ ơ như gỗ đá. Cứ một mình tự biên tự diễn làm Thụy hậm hực. Không kiềm chế được, cô cắn lên môi anh một cái rồi rướn lên nhìn. Đôi mắt của Quân đã đen lại, nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu nâu óng ả, vừa thách thức vừa ngượng ngùng của Thụy. Thụy không còn đường rút lui. Tài cô chạm phải mái tóc đã cắt ngắn của quân Lùa vào đó và cảm giác những sợi tóc đâm vào tay mình Cô ghé sát mặt anh, mỉm cười khiêu khích Hình như cô thể em làm người đàn ông trước mặt Tim đập như điên và mắt chấp liên tủng tủng Kiểu này chắc em không dám tập nữa Lỡ anh ấy mất tự tin thì... Nhưng Thụy chưa kịp đứt câu Cô đã á lên một tiếng Tuy quân đột ngột hành động Mặc dù chủ động khiêu chiến, nhưng Quân bế sốc cô lên, Thụy vẫn bất ngờ, chỉ kịp hét lên, giữ túng chặt vai Quân để giữ thăng bằng. Trong một giây chấp nhoáng, thì đã thấy mình bị ấn chặt vào tường. Đôi môi mới đây còn lạnh nhạt, hở hững, đã cuồng nhiệt áp xuống khắp mặt cô, những nụ hôn nhớ nhung ẩm ướt. Hơi thở dồn rập, làn môi di chuyển không ngừng, khiến Thụy dường như té dại. Cho đến khi cô nhận ra, Quân đã dừng khượng lại, nhìn nam đâm và đôi môi của mình. Như trả đũa, anh cúi xuống cắn cô một cái khiến Thụy nhăn nhó. Nhưng cô vừa định kháng cự thì bị Quân kéo vào một nụ hôn say đắm. Tay Quân luồn trong tóc cô, kéo cô hơi ngửa đầu ra sau cho một nụ hôn vội vã và gấp gáp. Hơn một tháng xa cách khiến cả hai đều cùng nhiệt, đi quên cả thời gian, quên cả không gian. Có lẽ vì đó, khi những học viên đầu tiên bước vào lớp chứng kiến một màn kích động, Giữa một anh chàng cao to lạ hóc và cô giảng viên nổi tiếng điềm tĩnh, thì tất cả đều mắt tròn mắt dẹt đứng nghệt ra nhìn. Có người không kiềm được còn e e vài tiếng khiến cả Quân và Thụy đều giật mình. Thụy theo bản năng vội giật ra, muốn tuột xuống nhưng Quân đã giữ cô lại rồi ấn đầu Thụy xuống vai mình, không hề quay lại. Quân chỉ nói với vẻ điềm tĩnh. Ừ, xin lỗi, vui lòng cho chúng tôi 5 phút. Cả đám người ngơ ngác rồi sự hiểu, vội vã rút ra ngoài. Thùy ngại ngùng vội đẩy quân ra. Nhưng khi mà cô đang xấu hổ đến từng sợi tóc, muốn chỉnh trang đầu tóc quần áo thì có người vẫn bình thản như không. Vẫn cố nâng cắm cô lên, hôn thêm vài cái mới được. Khi thấy đôi mắt trừng lên của Thụy, anh chỉ nhún vai. Yên tâm, anh căn giờ chuẩn lắm. You want to be loved, you want to be loved This feels like falling in love.